Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cười nhưng cũng âm thầm may mắn Hôm nay rốt cuộc cũng đã rời nhục Người xung quanh lại thì thầm tao nhỏ Đối với việc chứng kiến đừng trò hay hiển nhiên thực là không cam lòng Mà dư bội ni cũng không để ý Ý nghĩa tồn tại của cô ngày hôm nay Cũng không phải là để cho những người này Xem trò hay miễn phí Đứa bé đó thật là đáng yêu Cô ánh mắt trong suốt Nhìn một nhà ba người chậm rãi đi xa Đây là ám chỉ Anh về nhà cần phải cố gắng nhiều hơn sao? Anh ở bên tay cô, mà trêu chọc nói. Hai gò mái nháy mắt hiện lên rằng mây đỏ. giờ bộn nì vừa bực mình vừa buồn cười, lướt mắt nhìn người bên cạnh một cái, không thèm để ý đến anh nữa. Em đi toilet sở sang lại một chút. Có cần anh giúp hay không hả? Không cần. Anh tới toilet nữ khẳng định là sẽ khả bay chó rồi đó. Vậy thì cái này cho em. Anh đưa khăn tay của mình cho cô. Sư Bội Nì đi vào toilet mang khăn tay ẩm ướt, chậm rãi trà lau vết bẩn trên làn váy. Đương nhiên sẽ không có khả năng rửa sạch, chính là trước đem sô-cô-la lau bớt, tránh cho kiến thấy mùi hương mà bu đến. Nên chuyện cần xảy ra đã xảy ra, cô cũng đã thay đổi kết quả. Hôm nay xem như là công đức viên mãn, chờ cô thu phục xong những vết bẩn này, đợi chồng yêu vui chơi giải trí là tốt rồi. Sư Bội Ni vui vẻ nghĩ. Sau khi chuẩn bị tốt. Cô thuận tiện sửa sang lại trang phục một chút rồi đi ra toilet chuẩn bị trở lại tiệc cưới. Không kéo, ngay tại chỗ sẽ ở trên sân, bắt gặp được một tắm, tam cô lục bà. Những người này về quanh một chỗ, thằng định không thể không nói đủ thứ chuyện phị vi. Vốn dĩ dư bụi ni muốn đi đường phòng, lại cố tình cứ như vậy mà lại nói bay tới tay cô. Đáng tiếc, ban đầu vốn tưởng rằng sẽ có trò hay để xem. Cô nghĩ tới cứ như vậy qua là kết thúc nha. Một bà cô lắm điều, Số một tràn đầy, luyến tiếc hận nói Có trò hay gì chứ? Bà cô lắm chiêu thứ hai cất tiếng hỏi Một đứa bé không mở to mắt Mà đụng phải dư bội ni Làm bẩn váy của cô ta Vốn định nói tiền kim tiểu thư dư ra cá tính ngang ngực như thế Đứa bé kia khẳng định sẽ bị mắng mà thật là thảm Không nghĩ tới dư bội ni không biết uống nhầm tức gì Lại còn nói là không sao? Bà cô lắm đều số một hậm hực đáp Dù sao đã lập gia đình cá tính ít nhiều cũng phải kiêm tốn một chút Bằng không ai chịu nổi cô ta chứ. Bà cô lắm điều thứ ba nói Cô ta gả rồi ư, gả cho ai chứ Bà cô lắm điều thứ tư cất tiếng hỏi Này, Doãn phu nhân tập đoàn Hải Nhĩ Không phải là chị họ của cô ta sao Cô tại sao lại không biết hả Dư Bội Ni chính là gả cho con trai thứ hai của Doãn gia Doãn Đường Tuyền Nói đến đây, sư tiểu tư còn gọi cô một tiếng cô đó Bà cô lắm điều số một cho biết Hừ, Thì ra là con dâu của người đàn bà kia Trời ạ, đừng có gọi Trăm ngàn đừng gọi, tôi không đảm đương nổi nha Bà cô từ tư, tư hèn mọn nói Tùy tiện cùng con trai vợ lẽ có Doãn, xa mà đặt quan hệ Ngày nào đó bị tổn thất sạch sẽ Cũng không nói trước được nha Lời này là nói như thế nào chứ Bà cô số 1 số 2 số 3 Đều hào hứng muốn nghe Mẹ con Doãn đường quyền kia Thực sự không phải là thứ tốt Lúc trước chị họ tôi thương hại cô ta Một phụ nữ nghèo khó, từ thôn nhỏ Một mình lên Đài Bắc kiếm sống không dễ dàng Để cho cô ta ở công ty để làm thư ký Không nghĩ tới Nuôi chuột cắn rách túi Người đàn bà đó thế nhưng lại vụ trộm quyến rũ chồng của chị họ tôi, lại còn có con. Chị họ tôi muốn giữ hòa bình trong nhà, lại khổ cũng chỉ biết nhịn. Ai biết cô ta là vợ lẽ vào cửa, mỗi ngày cũng không để cho chị tôi sống được dễ chịu qua ngày. Tiếp lấn chủ, không còn gì hơn cái này nha. và wow, thủ nữa cũng lợi hại như vậy sao? Nhưng mà cô ta khẳng định không nghĩ tới, cô ta dám phá hoại hôn nhân của nhà người khác, người khác cũng tự nhiên dám. Nói cho đến cùng, đều là báo ứng không được mấy năm, là tam phòng tứ tiếp Cũng một đám vào cửa nha. Nói đến đây, chị hạo của cô cũng thật là không dễ dàng. Khoan hồng độ lượng tha thứ như thế. Nếu như là tôi thì không làm được nha. Bà cô thứ ba lắc đầu bình phẩm. Cũng không phải vậy đâu. Chị tôi đó, có thể nói là một người phụ nữ điển hình trong chúng ta. Phá sinh loại chuyện này, chị ấy cái gì cũng không nghĩ. Chị hy vọng đứa con độc nhất tốt đẹp. Đem tâm lực đấu đá nhau, toàn bộ đều đầy hết mà bùi dưỡng con trai. Bà cô thứ tư nói tiếp. Cô ấy là vợ cả, còn lại là trường nam. Vị trí người thử kế hẳn là chạy không thoát được chứ. Nguyên bản là như thế, nhưng mà doãn đường tuyền cố tình càng ngày như là hồ sinh môi. Nói không chừng một ngày nào đó liễn xoáy vị, tôi chỉ là nghĩ đến chỉ họ tôi tình cảnh gian nan đều phải khóc đó. Bà cô thứ tư già ý lau lau khóe mắt nói, là thật hay là giá? Đương nhiên là thật rồi, công ty nhà chúng ta cùng tập đoàn Hải Nghĩ có qua lại. doãn đường tuyền kia căn bản là một đứa phá gia chi thử, của riêng dùng không đủ còn lấy trụ cung quỹ lúc trước dự án đầu tư cao ốc thượng hải còn biết là nốt bao nhiêu tiền tài chính đều vét sạch chị họ tôi đều nhanh chức tích chết rồi buồn cười rõ ràng là con trai vợ cả nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net